lòng khôn bày ra một bộ dáng rất thông minh trêu chọc một đợt. Cái này còn cần phải nói, bất quá lúc này đây, ta cũng không phải là mấu chốt xoay chuyển cục diện, hai người các nàng mới là đùi chân chính. Gì? Á, ý của ta là, hai người bọn họ mới là mấu chốt xoay chuyển cục diện, lòng khôn vội vàng phậm hực rút ánh mắt từ trên người hai đại nữ thần bên cạnh từ dương về, nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt, lại phát hiện mình thiếu chút nữa bị ánh mắt lạnh như băng của hai nữ thần này đông lạnh. Các cô nương khác thì tự mình nở nụ cười, đều biết sở thích lớn nhất của Long Khôn chính là làm chuyện, đơn giản đem cục diện trước mắt trình bày một đợt, đồng thời đem tin tức quân đồng minh tập kết ba ngày sau thần tri quốc thông báo cho mọi người, quả thật là làm cho Tam Vương tử thở vào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người đều hiểu, vài ngày sau, trận chiến cuối cùng của thế giới tưởng tượng sẽ bắt đầu. Mặt khác, làm cho Từ Dương cảm thấy kinh hỉ chính là, làng Thanh Xu đã phát tín hiệu cho các trưởng lão vân khâu lĩnh của mình, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là sẽ có một nhóm cường giả kế thừa hòa chủng lực chạy tới trợ giúp, coi như là liên minh quân đoàn tăng thêm một đạo trợ lực. Hiện tại loại thời điểm này, nói cái khác đã không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có bắt được hắc giao vương cùng vô tận hải nhất mạch nói những đề tài khác mới có ý nghĩa, nếu không toàn bộ đại lục đều khó có thể duy trì, hơn nợ cái khác, đều chỉ là nói xuân. So với dự đoán còn sớm hơn một ngày, võ thần quan đoan tang them mot đao tro luc hien tai loai thoi điem nay noi cai khac đa khong co bat ky tac dung gi chi co bat đuoc hac giao vuong cung vo tan hai nhat mach noi nhung đe tai khac moi co y nghia neu khong toan bo đai luc đeu kho co the duy tri hon nua cai khac đeu chi la noi xuong so voi du đoan con som hon mot ngay vo than quan thai Long nhặt được một cái mạng, tự hồ chỉ có một chút tư tâm cũng không tồn tại. Toàn tâm toàn ý phục vụ thần chi quốc cùng Vô Song, chẳng những sớm một ngày hoàn thành nhiệm vụ, rốt lĩnh đồng minh bản địa thần tri quốc đến Thiên Thu lĩnh, còn tăng thêm ba vạn thần. Binh của mình đến tiền tuyến, nhìn thấy một màn này, Vô Song cũng cảm thấy an ủi từ nội tâm, trước mắt đại địch, võ thần quan quyết tâm vì sĩ khí toàn quân tăng phúc cùng tăng lên rất lớn. Hai quân kết minh, tổng cộng 30 vạn đại quân đồng thời trải ra trong bình nguyên Thiên Thu lĩnh, tiếp nhận Tam Vương tử cùng Vô Song trí cao đại biểu kiểm duyệt. Điều đáng nói chính là Thông nhất chỉ huy, Tạm Vương Tử chủ động buông tha cơ hội này, mà là cùng đề cử đại lão Từ Dương làm tổng chỉ huy chúa tể duy nhất của quân đồng minh hai nước, tất cả mọi người khác bất luận chức vị cao thấp, đều phải vô điều kiện nghe theo bất kỳ mệnh lệnh nào Từ Dương phát ra. Đây chính là yêu cầu duy nhất mà đại biểu trí cao hai nước đưa ra đối với các binh sĩ. Ẩm Ẩm, ngay sau khi hoàn thành nghi thức duyệt binh thể sư không bao lâu, quân liên minh vừa tập kết cùng một chỗ còn chưa về doanh trại. Ngoại vì thiên thu lĩnh đột nhiên vang lên cảnh tượng tin người vỗ bờ loạn thạch xuyên không. Vô số sóng biển hướng bờ biển tương ứng cách đó không xa thiên thu lĩnh chụp lại, từ biển vô tận cuồng mãnh gào thét mà lên. Khởi bầm đại thống soái là vô tận hải suất dị động, trước mắt mặc dù không có quân địch lên bờ, nhưng sóng biển chung quanh bờ biển lại thập phần hung mãnh, so với bình thường càng thịnh hơn rất nhiều, tựa hồ tùy thời đều có nguy cơ sông lên bờ công kích tường thành chúng ta, từ dương cười lạnh. Đây là muốn mượn thế của biển rộng để phóng thích uy áp cho chúng ta, giao động quan tâm của chúng ta, đồng thời tiến hành một mức độ trùng kích nhất định đối với bản thân phòng tuyến của chúng ta. Nói với các binh sĩ đồng minh không cần phải lo lắng, đêm nay ta sẽ để cho tất cả họ ngủ một giấc ngủ ngon, ngày mai khi bình minh, sẵn sàng chiến đấu. Tuân lệnh Rất nhanh, mệnh lệnh của từ dương liền truyền đạt đến trong tay 30 vạn quân đồng minh, tuy rằng bọn họ cũng đối với loại sóng to ngập trời như động đất này thật phần khủng hoảng tự hổ tùy thời đều lo lắng sẽ có địch nhân xông lên nhưng từ dương nói một phen xem như cho các binh sĩ một liều an thần ban đêm từ dương gọi tất cả mọi người khác ra khỏi chủ trướng ở trong phạm vi trăm dặm của bình nguyên thiên thu lĩnh phân biệt thành lập một trận nhãn cục bộ hình tam giác sau đó kêu nữ đế cùng vô song phân biệt đi tới góc dưới hai vị trí mắt tự mình tọa chấn lại lợi dụng linh hồn cộng hưởng bảo trì liên lạc kế tiếp ta sẽ dùng thiên nhãn lược dẫn dắt hai người các ngươi cùng nhau hoàn thành bắt hoàng du long trận Trận này chính là do ta năm đó bế quan sáng tạo, chính là mượn thiên địa vạn vật chi khí, ngừng tụ ra thế chân lòng cố định để ngăn cản uy áp đến từ sóng biển, các người đã chuẩn bị tốt chưa? Ta không thành vấn đề. Tuy thời có thể bắt đầu, sau khi nhận được nữ đế cùng vô song hai người khẳng định trả lời, tự giường bắt đầu một vòng động tác mới. Thiên nhãn chi uy cường thế biểu hiện ra, bốn phương tám hướng vô số sinh mệnh khí tức ngừng tụ về phía thiên thu lĩnh. Tự nhiên cũng bao gồm dưỡng Chi quốc cùng một bộ phận chúng sinh, chúng sinh một tiên nguyên lực. Thiên nhãn bởi vì có thể bao phủ toàn bộ đại lục, bởi vậy số người tham gia tập trung khí lần này tương đối khổng lồ, số lượng cá nhân càng nhiều, ảnh hưởng đối với cá nhân tự nhiên cũng sẽ giảm đi vô hạn, bọn họ thậm chí không cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào về trạng thái thân thể, liên hoàn thành quá trình tập. Trung khí này Bắt đầu Từ dương lấy thiên nhãn ngưng tụ du long chi hồn, chỉ thấy một đạo chân long hồn quang đồ đằng vô cùng tinh xảo đột nhiên hiện ra, và vô song cùng nữ đế, thì phụ trách đem hai loại nguyên khí sở trường của mình ngăn nắp ngăn nắp không ngừng lọc ra vận chuyển cho Tử Dương, làm cho đạo hồn lực này hư hóa ra chân long. Đồ đằng hoàn mỹ thành hình, nửa canh giờ sau, trên bầu trời thiên thu lĩnh, hai đạo du long một đen một vàng hai màu sống động mạnh mẽ quật khởi, liên tiếp phát ra kinh thế long ngâm như chấn thiên động địa. Mà ở trong giới hạn trận văn đặc thù do so Tử Dương dệt, song long hồn di chuyển Hình thành một cái long khí hộ tráo phong bế ổn định, đem toàn bộ biên cạnh chiến trường nơi mấy chục vạn đại quân hoàn toàn bảo vệ ở trong đó. Có song long hộ pháp đại trận che cho này, mặc cho ngoại vi kinh đào cường thích cỡ nào, cũng không ảnh hưởng chút nào đến binh lính trong mặt trận nghỉ ngơi, bọn họ thậm chí ngay cả một tiếng sóng biển gào thét thanh âm cũng nghe không thấy. Lúc trước đã có tin đồn, nói đại thống soái từ dương chính là thần hàng lâm cấp thế giới cao hơn, lúc trước ta còn không tin, hiện tại xem ra, nì mãn này rất có thể là thật. Đích xác, Phạm là người trong tục nào có năng lực thông thiên bẩn như vậy. Quan trọng hơn là, long sinh vật này cho tới bây giờ đều chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, mà từ dương đại lão này lại có thể đem long hồn chân chính lấy ra, ta muốn sủng bái hắn một đợt. Ai, người không thấy sao? Bên cạnh đại nhân từ dương, tất cả đều là tuyệt đại giai nhân đỉnh cấp nhất đương thời, mỗi người đều là cường giả đứng đầu, một nhóm đại đại nhân cấp chúa tể như vậy đích thân đến chỉ huy, tin tưởng trận chiến vô tận hải này. Chúng ta nhất định có thể đạt được thành tựu huy hoàng. Ngủ một đêm Các binh sĩ phảng phất thu hồi một đêm yên tĩnh thoải mái trước nay chưa từng có, không bị bất kỳ lực lượng nào quấy dày, tựa hộ áp lực trong lòng trước đại chiến cũng đều được phóng thích đầy đủ. Ngủ suốt 10 giờ, làm cho sức chiến đấu của mấy chục vạn binh sĩ liên quân hoàn toàn đạt tới trạng thái đỉnh phong, ngày hôm sau sau khi tập kết lại, tất cả mọi người đều vinh quang tỏa sáng, chiến ý 10 phần. Giết, giết nhìn các chiến sĩ liên minh quân đang chuẩn bị nghiêm trận trên đỉnh tường thành một đám đại lão hạch tâm do tử dương cầm đầu cũng hoàn toàn yên lòng từ sau khi tử dương thành lập song long hộ pháp đại trận này sĩ khí của bình lính liên minh quân tăng lên tới đỉnh điểm bộ dáng các chiến sĩ chuẩn bị phát động cũng cho các đại ông trong đoàn tử dương quyết tâm chiến thắng dù sao kết cục của cuộc chiến tranh này liên quan đến vận mệnh tương lai của toàn bộ đại lục ai cũng không dám nhẹ nhàng buông tha sức chiến đấu của một phương vô tận hải khó có thể tưởng tượng được nhưng đám người từ dương quà thật trong ánh mắt của những binh sĩ liên minh quân này nhìn thấy dũng khí tắt thắng ầm um, ầm um. sóng lớn cuồng loạn cuồn cuộn mà đến vách tường sóng biển cao mấy chục thước cơ hồ là ngang đẩy về phía sóng biển loại sóng to ngập trời này chỉ nhìn thôi là có thể mang đến áp lực tâm lý cực lớn cho binh lính ngay cả có sòng long hộ pháp đại trận tồn tại nhưng cái loại sợ hãi đối với bản năng biển rộng này vẫn làm cho lòng bọn họ sợ hãi rất nhanh sâu trong vô tận hải liền sinh ra thú nguyên khí tức ba động cường đại bọn chúng đang đến chuyển lệnh xuống để cho tất cả binh sĩ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu đối thủ của chúng ta đã xuất hiện mệnh lệnh của tử dương vừa mới hạ ra rất nhanh chuyển vào trong toàn bộ quân trận bởi vì có thiên nhãn công năng phụ trợ cần mỗi một đạo mệnh lệnh đều có thể truyền đạt đến trong đầu mỗi người hơn mười vạn binh sĩ quân liên minh điều này không thể nghi ngờ làm cho hiệu suất chiến đấu chỉnh thể quân liên minh tăng lên trên phạm vi lớn ngược lại bên vô tận hải nguoi hon 10 không có ưu thế như chien đau trinh chiến thuật bố trí của bọn họ quá mức đơn nhất chỉ là dựa vào năng lực ngạnh công cường đại đơn phương tiến hành nghiền ép mà thôi. rất nhanh nhóm binh sĩ đầu tiên đến từ sâu trong biển vô tận bắt đầu lộ diện. đó là vô số đoàn sư từ biển có lực phòng ngự siêu cường với lân giáp màu đen. loại sư từ biển này từ dương đoàn đội mọi người cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. lúc trước, lúc đi tới băng tuyết thần triều, dọc theo đường đi có không ít sư từ biển như vậy lục tục xuất hiện. nhưng lúc ấy bọn họ cũng không có biểu hiện ra lực sát thương quá mức cường hãn cùng ý niệm tiến công nhưng lúc này nhóm sư tử biển xuất hiện trên chiến trường rõ ràng là trải qua năng lượng đặc thù gia trì ý thức chiến đấu của bọn họ thập phần cường hãn sức chiến đấu tương đối cao mỗi một con sư tử biển cá thể trong ánh mắt đều là màu sắc giống như khát máu quân thuận tiến lên 500 thước chuẩn bị chiến đấu thanh âm của từ dương theo thiên nhãn nhanh chóng chuyển đi khắp quân doanh liên minh trong số hai vạn chiến sĩ kim giáp thuẫn bài của quân liên minh lập tức tách ra một nửa thoát ly căn cứ bên trong thiên thu lĩnh tiến về phía bờ biển vô số kim giáp thuẫn bài dưới ánh mặt trời lóe ra kim quang lấp lánh đem hơn phân nửa bờ biển hoàn toàn vây quanh hệ thống phòng ngự như vậy có thể nói nhìn vào toàn bộ chiến tranh lịch sử đại lục đều là có một không hay đại quân sư tử biển rất nhanh đổ bộ mỗi một cá thể bọn họ đều phóng thích sát khí cường đại tốc độ của bọn họ rất nhanh cho dù là tiến ngang thân thể khổng lồ cũng không ảnh hưởng đến tốc độ hành động của bọn họ rất nhanh nhóm sư tử biển đầu tiên liền cùng hai vạn kim gia thuẫn bài chiến sĩ va chạm cùng một chỗ Trận chiến cuối cùng liên quan đến vận mệnh của toàn bộ đại lục này hoàn toàn vang lên vào giờ khác này. Các chiến sĩ kim giáp thuẫn bài mỗi người đều có một thanh cương đao sắc bén, nhắm ngay quân đoàn sư tử biển đánh tới một trận điên cuồng vung lên. Nhưng mà rất nhanh, đám người từ dương đứng ở trên cao thủy trung quan sát tình huống tiển tuyến chiến trường liền phát hiện, một mình dùng một loại phương thức chiến đấu như vậy đối kháng với những sư tử biển có tinh thần phòng ngự này, tiểu hồ cũng không chiếm được bất kỳ ưu thế gì. Quan trọng hơn là Nhóm hải sư quân đoàn đầu tiên này cũng không phải là chiến sĩ toàn năng đơn giản như vậy, tác dụng của bọn họ vẹn vẹn chỉ là dùng để kéo dài thời gian mà thôi, chân chính, có uy hiếp, chính là binh chủng khác phía sau lục tục phía sau. Không xong, các người xem, phía sau một hàng lớn màu đỏ là cái gì? Lòng khô nhìn cuối cùng, rất nhanh phát hiện manh mối, lập tức hướng Từ Dương báo cáo, Từ Dương tập trung nhìn, rất nhanh liền phát hiện trên đỉnh đầu lóe ra hồng giác quang mang chính là một đám hải sư quân đoàn khác. Cái gọi là hải yêu quân đoàn, loài loài thập phần đa dạng, nhưng bọn họ đều có một năng lực chung, đó chính là phóng thích kỹ năng có hiệu quả mị hoặc, đây là một tài năng loài thức tỉnh của chúng như một loài động vật biển. Thời gian mị hoặc dài ngắn cùng với mạnh yếu đều căn cứ vào cường độ thú nguyên của cá thể hải yêu mà quyết định, rất nhanh, theo một nhóm hồng đỉnh hải yêu này gia nhập chiến trường, vô số kim giáp thuẫn bài chiến sĩ bị trùng kích thật lớn. Không tốt Kim giáp thuẫn bài chiến sĩ chúng ta thân thể phòng ngự lực đại đa số đều thập phần cường đại, nhưng tinh thần phương phương lực phòng ngự cơ hồ có thể không đáng kể, bọn họ là không có năng lực chống cự những hải yêu mị hoặc này. Vấn đề này rất nhanh cũng được Tử Dương cõi trọng, hắn cũng đang suy nghĩ nên giải quyết một đám hải yêu quân đoàn phiền toái rất lớn này. Lão đại, giao cho chúng ta đi. Đang lúc Tử Dương vắt hết ốc cân nhắc đối sách, năm đóa kim hoa năm tỷ muội đồng thời lên tiếng, đều là vẻ mặt thoải mái. Nhìn ra được các nàng tự hồ có biện pháp đối phó với năng lực mị hoặc của những hải yêu quân đoàn này. "Ồ, ý tưởng của các người là gì, nói đi." "Ha ha, lão đại ngươi có lẽ còn chưa hiểu rõ năng lực đặc thù của năm tỷ muội chúng ta, chuẩn bị năm cây đàn cho chúng ta, chúng ta liền có biện pháp giúp ngươi giải quyết phiền toái này." Từ Dương trước mắt sừng sốt, nhưng rất nhanh dựa theo yêu cầu của các nàng tiến hành chuẩn bị, năm cây cổ cầm thượng đẳng bày ra trước mặt các nàng. Năm bùng hoa vàng đi lên đỉnh từng thành thiên thu lĩnh, chia làm một đội hình tam giác sắp xếp theo thứ tự. Rất nhanh, năm đạo lam sắc lam quang vô cùng rực rỡ từ trong cơ thể năm đóa kim hoa từ từ bốc hơi, rất nhanh rót vào trong năm cây đàn trước mặt các nàng. Ngay sau đó, tiếng đàn động lòng người chậm rãi truyền ra, năm đóa kim hoa này, tinh thần của năm tỷ mội tự hồ hàm chứa năng lực chinh phục tinh thần rất cường đại. Tiếng đàn này theo từ Dương Thiên Nhãn chỉ dẫn, rất nhanh liền khuếch tán khắp không gian chiến trường Những chiến sĩ kim giáp bị mị hoặc kia, rất nhanh liền từ trạng thái mị hoặc trước kia khôi phục thanh tình. Trời ơi, không ngờ mấy nha đầu này lại còn có bản lĩnh như vậy, thật sự là làm cho ta mở rộng tầm mắt nha. Lòng khôn đứng ở một bên vô cùng giật mình cảm khái, ai cũng không nghĩ tới năm tỷ muội này dựa vào bộ sáng an nhàn sung sướng, kết quả tất cả đều là dựa vào các nàng, giải quyết một trong những phiền toái lớn nhất trước mắt này mà đám người Tam Vương tử cùng với võ thần quan cũng đều cảm thấy thán phục bản lĩnh cường đại của đám người từ Dương Đoàn đội. Theo tính đản điên cuồng khuếch tán, trên người hơn 10 vạn chiến sĩ quân liên minh đều xuất hiện một đạo hào quang trong suốt, hào quang kia chính là năng lực kháng cự tinh thần bị Nam Đoạt Kim Hoa gia trì. Có loại năng lực này, mọi người không cần sợ hãi phương pháp bị hoa của những hải yêu kia nữa, mà các kim giáp chiến sĩ hàng đầu cũng bộc phát ra đợt phản kích cường thế đầu tiên, đại lượng sư tử biển cùng với hải yêu quân đoàn cá thể điên cuồng bị chém giết. Ha ha ha, thật sự là quá tốt, quả nhiên mọi người nhặt củi hòa dưỡng cao, không nghĩ tới hai nước chúng ta liên thủ lại có thể bộc phát ra sức chiến đấu kinh người như vậy. Báo cáo đại thống soái, trước mắt quân liên minh ta chiến thế rất tốt, đã ở tiền tuyến chính diện tác chiến, đạt được ưu thế cực lớn, có muốn lập tức phát động phản kích cường thế hay không, từ dương vẻ mặt bình tĩnh lắc đầu. Không, đây vẻn vẹn chỉ là khởi đầu. Ồ... Chẳng lẽ đại thống lĩnh cảm thấy đối phương còn có thế công cường đại hơn đang chờ đợi chúng ta? Tử Dương cười khẽ gật đầu. Đó là tự nhiên, theo ta được biết, khu vực biển vô tận có một loại binh chủng thập phần cường đại năng lực tác chiến đơn binh, là một đám chiến sĩ cá mập biển. Hơn nữa năng lực sinh sản của loài này rất mạnh, số lượng rất lớn, theo ta thấy hắc sao vương nhất định sẽ để cho quân đoàn hải cá mập làm chủ lực tuyệt. Đối tiến công liên minh quân chúng ta lần này, trước khi quân đoàn cá mập biển chưa ra, chúng ta nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ tuy rằng lời nói của tử dương cũng không có trước tiên chinh phục tất cả mọi người dù sao cái gọi là tên quân đoàn hải cá mập chưa từng có ai nghe qua nhưng tử dương dù sao cũng là tử dương uy nghiêm của hắn là không ai có thể lay động các tướng lĩnh các bên liên minh quân cũng chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của hắn sau đó ngay sau đó thực tế đã dạy cho họ một bài học tốt quả thật như tử dương phán đoán rất nhiều chiến sĩ trung đoàn hải quân vô tận hắc áp áp lực Rất nhanh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người Quả nhiên giống như phán đoán của Đại Thống Lĩnh Chủ lực địch nhân chân chính vừa mới xuất hiện Vô số chiến sĩ cá mập biển bắt đầu lục tục sông về phía bờ Mỗi cá thể chiến đấu đều có thân thể khổng lồ cao gần hai thước Đây mới là lực lượng chiến đấu khung bố nhất Trước mắt từ quan điểm của Từ Dương để phán đoán tổng kết Nhóm cá mập biển quân đoàn này số lượng cá thể đã vượt qua 10 vạn Bọn họ mới là một nhóm người đáng sợ nhất Đại Thống Lĩnh Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ, từ dương không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nói. Chuyên mệnh lệnh của ta, gọi kim giáp chiến sĩ quân đoàn chở xe 500 thước, phía sau cung đỏ thủ quân đoàn vạn tên đồng loạt bắn, mạnh mẽ bắn chết những binh sĩ cá mập biển này. Mệnh lệnh vừa ra, hào quang trên bầu trời thiên nhãn lục tục xuất hiện, sau khi tất cả chiến sĩ quân đoàn hậu phương nhận được mệnh lệnh, trước tiên công cung cải tên, chuẩn bị tốt cho việc bắn nỏ cung. Rất nhanh. Theo kim giáp chiến sĩ tiền tuyến hoàn thành rút lui, trên bầu trời vô số cung tiện bắn xuống, nhắm ngay những chiến sĩ cắm mập biển này điên cuồng bắn phá. Phải biết rằng, những cung nỏ thủ quân liên minh này đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, bọn họ không chỉ có tốc độ bắn chính xác, hơn nữa cung tiện trong tay đều là binh giới đỉnh cấp nhất đẳng, năng lực công sát tập phần xuất sắc. Nhưng mà sau đợt bắn chết đầu tiên này, sắc mặt các đại lão quân liên minh tự hồ đều trở nên rất khó coi, bởi vì từ hiệu quả mà xem, Các chiến sĩ quân đoàn cá mập biển này tự hồ cũng không bị đả kích trí mạng. Không thể tưởng được năng lực cá mập biển này xuất chúng như vậy, lực phòng ngự của bạn chúng cũng kinh người như vậy. Từ dương rất rõ ràng, đối mặt với một nhóm đoàn đội cận chiến thỉnh cấp công phòng kiêm chuẩn bị này, dựa vào chiến thuật biển người tuyệt đối không có khả năng đạt được bất kỳ ưu thế nào. Nhưng mà, vào lúc này, võ thần quan đoan ca map bien nay tu ho cung khong bi đa kich chi mang khong the tuong đuoc nang luc ca map bien nay xuat chung nhu vay luc phong ngu cua bon chung cung kinh nguoi nhu vay tu duong rat ro rang đoi mat voi mot nhom đoan đoi can chien thinh cap cong phong kiem chuan bi nay dua vao chien thuat bien nguoi tuyet đoi khong co kha nang đat đuoc bat ky uu the nao nhung ma vao luc nay vo than quan thai Long một lúc lâu sau cũng không phát biểu gì đột nhiên tiến lên một bước. Đại nhân, ta có biện pháp phá đi. Thái Long tướng quân có ý nghĩ gì không ngại nói thẳng. Rất đơn giản, những binh sĩ cá mập biển này tuy rằng năng lực công phòng đều rất cường đại, nhưng không biết mọi người có phát hiện ra hay không, chiến pháp tiến công của bọn họ thập phần đơn nhất, ngoại trừ cận thân vật lộn ra, căn bản không có chiến thuật khác đáng nói. Chỉ cần chiến pháp của chúng ta thích hợp, vận dụng binh pháp dĩ giật đãi lao, cho dù là cứng đối cứng, cũng không nhất định không có lực đánh một trận, nếu như chúng ta cứ như vậy tiếp tục mặc kệ bọn họ tiến về phía trước. Ngược lại sẽ làm cho chúng ta lâm vào bị động. Tất cả mọi người đều cảm thấy ý nghĩ của Thái Long rất có đạo lý. Từ dương đương nhiên cũng hiểu được suy nghĩ của hắn. Sở dĩ Thủy Trung không có hạ mệnh lệnh là bởi vì từ dương không muốn sớm nhìn thấy binh sĩ liên minh quân xuất hiện thương vong quy mô lớn như vậy. Tướng quân có nghĩ tới, nếu như sớm đối cứng với bọn họ, số lượng thương vong của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Thái Long thiết huyết chiến tướng tư thái rốt cục lấy ra. Bình lính liên minh quân không có sợ hãi. Chúng ta chưa bao giờ sợ hy sinh, vì tương lai của đại lục, chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào trả giá sinh menh một khi thiền thu lĩnh sớm bị công phá, như vậy đối với hai đại đế quốc mà nói mới là tai nạn chí mạng chân chính. Từ dương rất thưởng thức thái độ coi thường cai chết của võ thần quan, không khỏi ngưng trọng gật gật đầu. Thay đa cảm tạ các chiến sĩ liên minh quân, nếu các người đã chuẩn bị tốt, vậy thì hành động đi. Sau khi nhận được mệnh lệnh của từ dương, Thái Long từ mình xuất lĩnh 10 vạn đại quân, giết ra thiền thu lĩnh Đại quân chia làm 3 phương hướng, nhanh chóng tiến vào chiến trường, cùng những quân đoàn trên biển này triển khai đối trọi gây gắt chân chính. Từ góc độ từng thành nhìn xuống phía dưới, song phương bởi vì đầu tư binh lực đều đã vượt qua 10 vạn, bởi vậy hậu quả thị giác rung động như thế nào? Những người ở đây cơ hồ đều là lần đầu tiên nhìn thấy chiến cuộc quy mô lớn như vậy, cho dù đã từng dưỡng tri quốc cùng thần chi quốc phát sinh vô số lần ma sát bên cạnh, tổng binh lực song phương đầu nhập cho tới bây giờ chưa từng vượt qua 10 vạn người xem ra chúng ta thật sự là bất tri bất giác trở thành chúa tể của vận mệnh đại lục tất cả mọi người nhịn không được cảm khái trận chiến tranh này kéo dài ước chừng một ngày một đêm mười vạn binh sĩ liên minh quân rực máu chiến đấu dưới cái giá tổn thất vượt quá ba vạn người đem 10 vạn quân đoàn cá mập của đối phương toàn toàn quân tiêu diệt chiến tích như vậy đã đủ để kiêu ngạo nhưng sinh mệnh của ba van nguoi đem 10 chiến sĩ cứ như vậy biến mất không trở lại minh kim thu bình sau khi từ dương ra lệnh phó thần quan thái long trước tiên hạ lệnh rút lui hơn bảy vạn chiến sĩ hỏa tốc trở lại bên trong thiên thu lĩnh lúc này giữa chiến trường bãi biển khắp nơi đều là thi thể chất đống như núi ngay cả vùng biển gần bãi biển cũng bị máu tươi nhuộm đỏ bừng truyền lệnh xuống tất cả binh sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày sau tiếp tục chuẩn bị chiến đấu sắc mạt từ dương ngưng trọng lại mở miệng từ đó trận mở màn quyết đấu đỉnh cao đại lục này xem như tạm thời hạ màn nửa đêm từ dương lại lên đỉnh tường thành thiên thu lĩnh nhìn xuống bãi biển thi thể chủng chất như núi kia làm cho tâm tư của hắn trở nên nặng nề. Dù sao ở trong thế giới thực, hắn cơ hồ đều là lấy thân phận tu sĩ thuần túy mang theo đoàn đội của mình đi Nam Sông Bắc, rất ít khi trải qua chiến tranh chính diện quy mô lớn như vậy, đây cũng là lần đầu tiên hắn tự mình lãnh đạo loại tác chiến cấp bậc sử thi này. Trong lòng có phập phòng ba động như vậy cũng rất bình thường, từ dương rốt cục cũng hiểu được, một khi chiến tranh bắt đầu, sinh mệnh thật sự yếu ớt không chịu nổi như cỏ rác, không biết là từ lúc nào. Từ dương phát hiện bên người mình vô song cùng nữ đế đều đã lặng yên xuất hiện, bồi bên cạnh mình. Các người như thế nào cũng đi xa. Người quên à, chúng ta có tinh thần cộng hưởng, tâm trạng người cũng có thể ảnh hưởng đến chúng ta bất cứ lúc nào. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng người bây giờ chịu rất nhiều áp lực trên vai, nhưng yên tâm rằng bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta sẽ ở bên cạnh người. Hả, người xem chuyện gì đang xảy ra ở đằng kia. Ánh mắt nữ đế ở trên bờ biển, lại đột nhiên bị nàng phát hiện ra một tình huống trọng đại, những thi thể chồng chất như núi tựa hồ đang lặng yên không một tiếng động di chuyển. Từ Dương sau khi phát hiện ra manh mối, trước tiên hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo vô song cùng nữ đế đồng thời rơi vào ngoài bãi biển, một cước đánh vỡ mấy cỗ thi thể trước mặt, bọn họ lúc này mới khiếp sợ phát hiện, thì ra phía dưới bãi cát này cất giấu vô số giao nhân chiến sĩ, chính là bọn họ vụng trộm. Cắn nướt trên bãi cát vô số thi thể, la bon ho vung trom can nốt tren bai cat vo so thi the giet đi Từ dương một chữ lạnh như băng phun ra, một chữ này liền làm cho vô song cùng nữ đế cùng nhau động tác. Đối mặt với lực công kích của ba đại lão đỉnh cấp đại lục này, vô số giao nhân binh sĩ nhanh chóng ngã xuống, nhưng còn có một nhóm lớn hơn từ dưới bãi cắt thò đầu ra, hoặc là trước tiên chạy vào sâu trong biển rộng, hoặc là cuốn lấy thi thể kia, tiếp tục hoàn thành động tác thôn phệ. Những giao nhân chiến sĩ này mới là một cỗ lực lượng đáng sợ nhất vô tận hài, bọn họ có thể thôn phệ thi thể để tăng trưởng thực lực của mình. Nói cách khác phương diện vô tận hải căn bàn không cần lo lắng vấn đề hao tổn chiến lực, bọn họ có cá thể chiến đấu vô cùng vô tận. Hơn nữa có thể tái sử dụng sức chiến đấu đã ngã xuống, tiếp tục phát kiệt giá trị cuối cùng của bọn họ. Cứ như vậy, theo chiến sự không ngừng kéo dài, áp lực của quân liên minh sẽ càng lúc càng lớn, mà phương diện vô tận hải thì hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Ba người từ dương rất nhanh đình chỉ động tác, bởi vì bọn họ hiểu được, chỉ dựa vào lực lượng của ba người mình. Căn bản không có khả năng đem những binh sĩ giao nhân này hoàn toàn giết sạch, đây căn bản không phải là biện pháp hạch tâm giải quyết vấn đề. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có thể càng ngày càng bị động, xem ra chúng ta nhất định phải tăng nhanh tiết tố tác chiến, Từ Dương cũng ngừng trọng gật gật đầu, đồng ý đề nghị vô song. Kết quả là, Từ Dương tạm thời quyết định rút ngắn thời gian nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, trưa ngày hôm sau, các chiến sĩ quân liên minh lại tập kết toàn bộ, chuẩn bị sẵn sàng xuất chiến bất cứ lúc nào. Tiếng chống văng lên, phương diện vô tận hải nghe được tiếng chống chấn thiên này sau đó, cũng tựa hồ chiếm được cảm ứng nào đó, lần thứ hai phát động cường thế tiến công. Có tuyên chiến tự nhiên sẽ có ứng chiến, nhìn ra được, bất kể là một phương pháp vô tận hải hay là diễm tri quốc cùng thần tri quốc liên quân, đều đã đôi chiến làm trận chiến cuối cùng quyết định vận mệnh tương lai của đại lục. Chỉ là lúc này đây, đám người từ dương rốt cùng phát hiện, đôi hình tác chiến của địch tựa hồ lại có biến hóa kinh người, quả nhiên không ngoài dự đoán của từ dương Lần này địch nhân chuyển thành chiến sĩ giao nhân tộc làm chủ thể tấn công. Lại trải qua suốt đêm thôn phệ, sức chiến đấu chỉnh thể của các chiến sĩ giao nhân tộc tăng lên không chỉ một đẳng cấp, trước mắt ước chừng năm vạn giao nhân chiến sĩ so với 10 vạn chiến sát quân đoàn ngày hôm qua tổng hợp sức chiến đấu cường đại hơn gấp 10 lần. Trời ạ! Không thể tưởng được tốc độ tiến hóa của bọn họ nhanh như vậy, chỉ dựa vào thôn phệ có thể có chiến lực tăng phúc rõ ràng như vậy, vô song nhịn không được khán phục một tiếng, không thể nghi ngờ. Đêm qua bọn họ nhìn thấy những chiến dĩ này đều không có thể hiện sức chiến đấu cường đại như lúc này. Phèn vẹn chỉ mất một đêm, bọn họ liền đem tất thay nhung chien si năng lượng cán nốt ven ven chi mat thành luyện hóa nuot hoan thanh luyen hấp thu. Lão đại, trận chiến này giao cho ta đi. Mở miệng người này không phải người khác, chính là nha đầu linh dao kia. Linh diêu chính là kiếm thuật dưới từ dương là cường đại nhất, lúc này nàng đột nhiên đi lên. Khẳng định cũng có phương pháp ứng đối. Ha ha, đêm qua ta liền xem người ôm kiếm một đêm chẳng lẽ người là tính toán đơn thương độc mã đối mặt nhiều địch nhân như vậy linh giao tràn đầy tự tin lườm long khôn một cái thành hay không được trong chốc lát người liền thấy được được rồi ta cùng ngươi xuất chiến từ dương lập tức hiểu được tâm tư của linh giao chính là bằng vào kiếm thuật cường đại trình độ đối với vô số giao nhân chiến sĩ tiến hành oanh tạc rất nhanh hai người đi tới trên cao tường thành thiên thu lĩnh một cước đạp lên không trung lơ lửng giữa không trung kiếm khí cường đại bắt đầu thức tỉnh Kiếm khí chân chính mãnh liệt nổ vang từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ mà đến sau lưng hai người đồng thời ngừng tụ ra kiếm lực phong mang vô cùng rực rỡ. Đường nét kiếm nhanh chóng hiện lên kim quang cực nóng từ giữa bản thể sáng chói tàn mát ra vô số kiếm khí nhỏ bé đồng thời hướng chiến trường bãi biển phía dưới áp lên. Đúng như mọi người nhìn thấy những chiến sĩ đến từ vô tận hải này tuy rằng thập phần cường đại thế nhưng bọn họ cũng không có chỉ số thông minh chiến đấu cao siêu lỗ mãng đi về phía trước chỉ làm cho bọn họ tạo thành sát thương diện tích lớn. Trong phút chốc, Tử Dương cùng Linh Giao hai người hợp lực, trên không trung xuất hiện hàng ngàn vạn đạo kiếm quang cường đại, không ngừng xuyên thủng vô số cá thể giao nhân tộc này. Đây chính là lực áp chế của cường giả đứng đầu sao, chỉ là hai người đã có thể ngăn cản toàn bộ giao nhân đại quân tiến lên, quá đáng sợ. Xem ra Tử Dương đại thống lĩnh không chỉ có năng lực cá nhân đủ cường đại, những chiến hữu bên cạnh hắn cũng đều là tồn tại cao cấp nhất trong thiên địa. Những chiến sĩ liên minh quân đang xem cuộc chiến này, bị một màn này hoàn toàn sợ ngây người bọn họ xuyên thấu qua thiên nhãn nhìn thấy nhất cử nhất động trên chiến trường bên ngoài thiên thu lĩnh vô số ánh sáng đầy trời nhanh chóng giáng xuống tất cả các chiến sĩ phát ra kinh hô cùng hò hét cuồng loạn đều dùng ánh mắt kính sợ thần binh nhìn hai người từ dương cùng linh giao mà linh giao cũng trong lúc này dần dần mò mẫm được kiếm ý cường đại mình đã lĩnh ngộ qua trong thế giới thực dù sao trong cơ thể nàng cũng ngủ sai trong thiên kiếm ầm ầm các chiến sĩ giao nhân tộc cũng không ồn công Bọn họ sau khi trải qua sát thương diện tích lớn, lập tức bắt đầu phóng thích trạng thái cường hóa của bản thân, cường độ thân thể của mỗi một giao nhân tộc tăng lên rất nhiều, ngay cả đường nét thân thể của bọn họ cũng không ngừng tăng trưởng. Cùng lúc đó, thiên kiếm trong cơ thể linh dao đột nhiên thức tỉnh, phát ra một tiếng uy minh kinh khủng chấn động thiên địa trong nháy mắt này, ký ức bụi bạm của linh dao hoàn toàn khôi phục, uy lực của thiên kiếm lại hàng lâm. Đường nét thiên kiếm khổng lồ từ trong cơ thể linh dao từ từ dâng lên kết nối với một đạo khí mang kinh thế độc quyền thuộc về nàng. Thiên kiếm chủ kiếm lúc không, bổ xuống vẻn vẹn chỉ là một kiếm chi uy, liền đem chiến trường bãi biển này sinh rôi ra một khe rãnh sâu mấy chục thước, nơi đi qua hàng ngàn vạn giao nhân chiến sĩ trong nháy mắt sẽ bị dìm chết. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, lúc này linh dao đã vận dụng thực lực cường đại của mình đến từ thế giới chân thật, bởi vậy uy lực nó biểu hiện ra, đã không ké bất luận kẻ nào ở đây mà thể tích tiến công như vậy. Trong mắt những người khác xem ra đã có thể đạt tới tồn tại giống như thần. Không, thật đáng sợ, không thể tưởng được nhà đồ này thức tỉnh thực lực đỉnh phong của mình lại đáng sợ như thế. Lão đại, ta đã rất muốn nhìn bộ dáng sau khi thức tỉnh của mình. Long khôn vẻ mặt sùng bái nhìn bóng lưng linh dao, đồng thời cũng mở miệng trêu chọc mình một đợt. Từ dương theo bản năng nghĩ đến thực lực cường đại của long khôn trong thế giới thực, quyền quy và phượng hoàng song song thần thánh huyết mạch cường đại, nhịn không được mở miệng nói. Yên tâm, ngươi sau khi thức tỉnh thực lực không thua gì bất kỳ một người nào, cho dù là hắc giao vương, ngươi cũng có thể cùng chiến đấu 300 hiệp. Oa oh, ha, ha lão đại thật hay giả, ngươi đừng nói dối ta. Yên tâm, khoảng cách một ngày thức tỉnh ngươi hẳn là cũng đã không còn xa rồi. Theo linh giao toàn diện bộc phát, giao nhân nhất tộc lại không còn ưu thế về nhân số, rất nhiều ngã xuống, cũng làm cho giao nhân nhất tộc sinh ra bản năng khiếp đàm tết tấu sung phong của bọn họ cũng giảm bớt trên phạm vi lớn cuối cùng hoàn toàn bị áp chế xuống đây là thời gian để bắt đầu làm sạch cuối cùng từ dương nói xong cho linh giao một ánh mắt đồng thời hai người phi thân bay lên dĩ nhiên là đem hộ pháp song long đại trận kia liên thông lên trong phút chốc từ dương cùng linh giao mỗi người đều khống chế một đạo thiên long chi hồn đem cái thế long hồn lực này cùng bản thân thần kiếm bản thể dung hợp thành một chỗ hai thanh kiếm lực giống như hai đạo du long quân lâm mà xuống vọt vào phiến chiến trường bãi biển này Quy lực tàn sát bửa bãi của Du Long, phối hợp với kiếm đạo của bản thân cường hãn sinh ra lực hủy diệt không gì sánh kịp, hiện trường vô số vô tận hải sinh linh, đều bị song long này tụ tập hoàn toàn xé nát. Các binh sĩ hoàn toàn bị kinh ngây người, bọn họ từng cho rằng từ dương chính là xứ giả ung trời phải tới cưu phớt đại lục này. Theo song long chi huy hoàn toàn biểu hiện ra, giao nhân nhất tộc binh sĩ tổn thương vượt qua tám thành, chỉ còn lại có một ít tàn binh bại tướng nhanh chóng lui về sâu trong vô tận hải. Song phương hai lần chiến đấu, lại một lần nữa lấy Tử Dương trận doanh toàn thắng mà làm kết cục. Giết đi, giết đi. Tiếng hô đinh tai nhất ốc hoàn toàn bộc phát, 30 vạn đại quân điên cuồng hô to trên chiến trường diễn giải trong mắt trời, trong lúc nhất thời sĩ khí của quân liên minh cũng bảnh trướng đến cực điểm. Nhưng Tử Dương lại hiểu rõ một đạo lý, nội tình chân chính cùng lực lượng thuộc về vô tận hải còn chưa xuất hiện, chỉ sợ sau ba lần chiến đấu này bắt đầu, một đợt thương vong nghiêm trọng nhất của quân liên minh sắp giáng xuống. Thời gian nghỉ ngơi hồi phục lần này rất dài, ước chừng nghỉ ngơi gần 5 ngày, không biết đây cũng là sách lược cố ý phóng ra ở phương diện Vô Tận Hải. Bởi vì lúc này chính là lúc sĩ khí quân liên minh tăng cao nhất, nếu trong thời gian này tiếp tục phái ra quân thắng lợi Vô Tận Hải tiến hành chiến đấu, bọn họ có thể sẽ có tổn thất lớn hơn. Thay vì như vậy, chi bằng nghỉ ngơi hồi phục vài ngày, lại phái ra một cỗ lực lượng đủ cường hẳn, đem hoàn cảnh xấu mấy ngày trước trên chiến trường nhất cử kéo trở về dù sao mặc dù trình độ trí tuệ của đại đa số sinh linh trong vô tận hải không cách nào so sánh với nhân tộc nhưng thủ lĩnh của bọn họ hắc giao vương lại là tồn tại tuyệt đỉnh nhất thế giới đương nhiên hiểu được ưu nhược điểm trong đó lúc đó sâu trong vô tận hải của hắc giao vương thu về trận doanh hải thú tộc vô tận cũng lục tục thành lập trong hải trung cung lớn như vậy hắc giao vương hóa thành hình người ngồi cao trên vương tọa các loại vương hầu hình thủ kỳ khoái phía dưới nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc bệ hạ chúng ta nên làm gì tiếp theo Không thể tưởng được hai đại vương quốc liên thủ xuất chiến, sức chiến đấu tổng hợp lại cường đại như vậy, hắc sao vương lạnh lùng cười. Hai đại vương quốc không cần phải nói, đối phương đáng sợ nhất vẫn là bọn người từ dương cầm đầu, bọn họ mới là uy hiếp lớn nhất của chúng ta. Không sai, bệ hạ, theo ý kiến của ta, chúng ta không cần phải phái ra đại lượng chiến sĩ vô tận hài chạy tới tiền tuyến, chiến thuật biển người đối với bọn họ mà nói cũng không có tác dụng khắc chế quá lớn. Chỉ có phái ra một số lượng nhỏ cường gia đình cấp tinh tiêm cao, phá hủy lực lượng hải tâm của bọn họ, mới có thể làm cho toàn bộ chiến cuộc xoay chuyển lại, Hác Giao Vương cũng có ý này, đồng ý gật gật đầu. truyền mệnh lệnh của ta, 81 hải ma tướng làm tốt chiến đấu, chuẩn bị sáng sớm ngày mai xuất phát. Tuần mệnh Sáng hôm sau, Đại quân Tử Dương vẫn như thường lệ ở phục cận chiến trường bãi biển đánh chống kêu trận, mà lần này, bọn họ rốt cục như nguyện. Chẳng qua phương diện vô tận hải sinh ra dao động, làm cho mọi người chấn động. Bồ trời âm vân vô tận áp chế nhanh chóng dày đặc, khí tức thú nguyên lớn chưa từng có điên cuồng đè tới. Thật kinh khủng, lần này bọn họ xuất động lực lượng nội tình chân chính, tất cả binh sĩ tiền tuyến lập tức trở lại bên trong thiên thu lĩnh. Từ dương vừa giất lời, trước vua dut loi truoc tien đem đám người đoàn đội cùng với đám người tam vương tử của mình hoàn toàn triệu tập lại đây. Trận chiến này, cần tất cả chúng ta cùng nỗ lực cường độ đã hoàn toàn tăng lên đến trình độ áp đảo chúng sinh. Mọi người cũng đều cảm nhận được cỗ ma nguyên khí tức cường đại kia ngưng tụ, bởi vậy nhao nhao gật đầu. Yên tâm đi lão đại, chúng ta đã nghỉ ngơi hồi phục thời gian dài như vậy, đã sớm khẩn cấp muốn chiến đấu lắm rồi. Rất tốt, tuy thời xuất trình. Từ dương tự mình dẫn dắt đoàn đội của mình cùng với đám người võ thần quan bay lên bầu trời thiên thu lĩnh, đối mặt là bát thập nhất hải ma tướng phương diện vô tận hải. Những hải ma tướng này mỗi người đều có thực lực cường đại, không thua gì long khôn cùng với tiểu đoàn đoàn bọn họ loại cấp độ này. Quả nhiên lão đại ta ngươi nói như vậy, lần này bọn họ xuất động mới là địch nhân chân chính đáng sợ. Xem ra những người chúng ta hẳn là không đủ dùng, nhưng vào lúc này, làng thanh du sau một lúc lâu không mở miệng lại lộ ra một nụ cười. Không cần lo lắng, viện binh của ta rất nhanh đã tới. Vừa dứt lời... Mọi người liền nhìn thấy xa xa liên tiếp hơn 10 chiếc linh thuyền chở theo lục tục bay tới. Đó là, tài nguyên của Vân Khâu Lĩnh sao, đám người long khôn chấn động, trong lòng mừng rỡ. Tộc trưởng, từ Dương Đại Nhân, chúng ta tới đây. Quả nhiên, Vân Khâu Lĩnh nhất mạch mục thần nhất tộc các trưởng lão đứng đầu toàn bộ tham dự, bọn họ mang hào quang của người nhận truyền thừa hòa trùng, trước tiên gia nhập chiến trường, đứng chung với đám người từ Dương, quy mô hơn trăm người mỗi người đều là chú văn sư cường đại nhất của mục thần nhất tộc. Lực lượng nếp nhăn mà bọn họ không chế cũng là hệ thống võ giả không thể bỏ qua nhất của đại lục này. Có bọn họ gia nhập, đoàn đội hạch tâm Từ Dương đã có đủ vốn liếng để đối kháng với bát thập nhất hải ma tướng. Hà hà hà, lúc này đây tà ngược lại muốn xem các người còn gói ưu thế gì đáng nói. Lòng khôn tự hồ thập phần kích động, người đầu tiên sông lên, Từ Dương theo sát phía sau mệnh lệnh vừa ra, mọi người trong đoàn đội nhao nhao tàn ra mỗi người tìm kiếm một gã hải ma tướng trong đó triển khai quyết đấu đỉnh phong ầm ầm mặc dù đợt này song phương tổng đầu tư tài nguyên chiến lược bất quá 300 người nhưng bởi vì cường độ tăng lên rất nhiều sinh ra sức chiến đấu cùng với hiệu quả tràng diện lại hơn xa hơn mười vạn đại quân 10 bộ đại hải mỗi một đạo sóng biển đều có liên quan đến lực lượng ba động khủng bố của bọn họ các loại quang mang rực rỡ lục tục bộc phát triệt để nhìn ngay người hơn 10 vạn binh sĩ quân liên minh sau lưng thiên thu lĩnh Hôm nay thật sự là mờ rộng tầm mắt, đây mới là thế giới cường giả chân chính.